Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 50 của bộ truyện Hành giả Coi Âm à, Đến tập này thì đánh nhau cũng đã rất là gây cấn rồi, gần đến hồi kết rồi Liệu rằng là Bạch Thế Bảo, nhóm người Bạch Thế Bảo và các đạo sĩ ở trên núi Vân Sơn Có đánh thắng được tên Bàng Cổ Tử cộng với cả Cương Thi Tướng Thần hay không? Thì mời các bạn cùng đón nghe tập 50 ngay sau đây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 Lại nói thì lúc này nhìn ra bên phía ngoài Đám binh lính của bà cầu tử Ai nấy đều sợ hãi tái mét cả mặt người run dày Thân người dính sát vào nhau Người chen lấn người Dùng thân người tạo ra một vòng tròn lớn Dọn ra một khoảng sân Tay của bọn họ thì nâng súng lên ngang tầm mắt Nhắm bắn Cảm giác nòng súng lạnh buốt Lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh Không ai dám tiến lên nửa bước Xèo xèo xèo xèo Nhìn lại cương thi tướng thần thì cực kỳ là kinh khủng Hai tay buông thóng trước ngực Thân hình đứng yên một cách kỳ quái bất động Từ mỗi miệng không ngừng phun ra khói đen đặc Hai mắt thì đỏ ngầu Xoẹt Lúc này âm tướng lắc mạnh quỷ kỳ lạnh ở trong tay Ngay sau đó thì một âm minh khác nhảy cẫng lên Lao thẳng về phía của cương thi tướng thần Tướng thần đột nhiên dơ hai tay lên Mười ngón tay xoé ra vổ mạnh về phía trước Âm bình thấy vậy thì chân xoay tròn, thân hình né tránh, cúi đầu chui vào nách của cương thi tướng thần. Trong trước mắt thì tam hồn đã nhập vào thi thể của tướng thần rồi. Tướng thần thì mặt mũi biến dạng, tóc dựng đứng toàn thân run rảy không ngừng. Sau đó gào thét điên cuồng dơ hai tay lên, đập mạnh vào trán của mình. Chỉ nghe vút một tiếng, âm bình đó đã bị đánh bật ra khỏi thân thể, tam hồn lập tức biến mất. Hả? Lại là một hồn nữa tan biến sao Bạch Thế Bảo thấy vậy thì nhú mày trong lòng thầm kêu Không được rồi Nhìn tình hình này có vẻ không ổn Nếu như kéo dài thêm nữa Chưa đợi mưa tạnh thì đám âm minh này sẽ chẳng còn mấy ai Chỉ bằng nhân lúc này ta sẽ tự mình phụ thể lên nó Nghĩ rồi Bạch Thế Bảo quay người nhìn Lâm Kiểu Thúc Chỉ thấy Lâm Kiểu Thúc mặt mày tái mét Môi hơi tím tái Trên tay cầm một sắp phù chú Chấm máu tay vẽ nhanh những đạo phủ lên giấy Từng tờ phù chú đều dính máu tay của Lâm Kiều Thúc Trước đó thì Lâm Kiều Thúc đã định nói với cả bạch thế bào nhưng lại thôi Chính là muốn nói điều này Ở đây có đến hơn 100 hồn ma Chỉ dùng máu tay để vẽ Phù Làm sao Lâm Kiều Thúc một người có thể hoàn thành được Phù chú của Mao Sơn là bí thuật của Mao Sơn Các đạo trưởng khác thì không hiểu Đương nhiên không thể giúp đỡ Hiện tại phải vẽ nhiều phù chú như vậy, chỉ sợ sẽ làm hao tổn hết tinh huyết của Lâm Kiều Thúc. Bạch Thế Bảo thấy vậy liền vội vàng quỳ người, buộc dây trói hồn vào mắt cá chân, thắt một nút thắt lòng. Chưa kịp đứng dậy thì đột nhiên nghe thấy có người phía sau gọi. "Đạo huynh, nghe tôi nói một lời." Bạch Thế Bảo quay đầu nhìn, người này chính là Hồ đạo trưởng đã trước bệnh cho mình. Chính là Hoan Hỉ đạo phái Hồ Kiều Vương. chỉ thấy Hồ Kiều Phương bước lên phía trước nói với cả Bạch Thế Bảo. Nếu nói về công phu, không thể tách rời thủ nhãn thân pháp bộ. Nói về đạo thuật, không thể tách rời tâm thần thân pháp ngộ. Nếu huynh đệ đây muốn đấu với cả cung thì tướng thần này, thì chỉ cần lưu ý pháp thuật của nó, phá pháp triệt tiêu, nhất định sẽ thắng. Hơn nữa, ngươi còn có một cái bí mật nữa cơ mà. Bạch Thế Bảo đáp, nói thì dễ, Chỉ sợ không đơn giản như vậy thôi. Ngươi nói sai rồi." Hồ Kiều Phương nói. "Ngươi không biết đấy thôi. Ta đã từng nghe người ngoài nói, Cương thi tướng thần này từ trong bụng mẹ đã là hồng thai, vừa sinh ra đã là dị loại. Ngươi có thấy cái biểu khí ở dưới cổ của nó không? Trong đó chứa đầy sát khí bạo ngược đó." Tộc Ngữ nói. "Người là do ngũ hành khí kết thành thai hình, cũng chính là khí này quyết định hình dáng tướng mạo của một con người." Khí chính là người mà người cũng chính là khí Khí thanh thì người quý Khí bạo thì người hung Hồ Đạo trưởng Lời nói của ông hơi thâm sâu Ta không hiểu hết ý nghĩa ờ, Ông có thể nói đơn giản hơn đi Bạch Thế Bảo nghe xong chớp mắt liên tục Hồ Kiều Phương liền đáp Cái gọi là Nam luyện khí, nữ luyện huyết Khí huyết song tu hiệu quả gấp đôi Khí thịnh, huyết cũng thịnh Khí là dẫn dắt huyết là môi giới khí huyết thông thì người lưu thông không giả giống như là nước chảy không thôi nước chảy không thối sao Bạch tế bào nhìn công thi Tuấn thần kinh ngạc nói ý của hộ Đ trưởng là thi thể của nó không thối giữa đều nhờ vào sát khí ở trong biệng sao chính xác Hồ Cửu Phương gật đầu tiếp tục nói Nam lấy dương làm trù nữ lấy âm làm trù Nam nữ đều có thể nhận chính khí của trời đất Thì có thể di thiên hoán địa Phương pháp ở đây Chính là bảo thận đắc trì Dưỡng tâm đắc thủy ngân Trì thủy ngân thì thăng giáng Gặp nhau trong đỉnh vàng mà thành đan nghị khí không có gốc Thì trì thủy ngân không sinh nghị khí bản nguyên vững Thì tiến bộ ngàn dạng mỗi ngày đó Khó hiểu quá Nhưng hiểu ông nói Ta lại chẳng hiểu gì nữa rồi Thời cơ chưa đến đến lúc người sẽ hiểu ra thôi anh nói rồi Hồ Kiửu Phương vẫy tay gọi Bạch tế bào người lại đây gần một chút Bạch tế bào đầu tiên gần ra sau đó kéo dây trói hồn đến trước mặt Hồ Kiửu Phương Hồ Kiểu Phương nhìn Bạch tế bảoo một cái sau đó đột nhiên dùng tay chấm mạnh vào eo của Bạch tế bào đùng Một cái chấm này đã khiến cho bạch tế bào cảm thấy từ ngực phả ra một lồn khí nóng Trước mắt đột nhiên đỏ rực Lại nghe Hồ Quỳ Phương nói Ngươi đã được ta truyền khí huyết song tu Trong cơ thể ngươi khí huyết là nhị khí âm dương Động thì lưu, tĩnh thì dừng Nhớ kỹ đó Khi gặp nguy hiểm, ngươi có thể thúc tâm hỏa Để tâm hỏa thúc đẩy nhị khí âm dương ở trong cơ thể Bạch tế bào ngẩn người ra nói Làm vậy chẳng lẽ có hiệu quả kỳ diệu sao Hồ Kiều Phương cười mà nói Cứ thử rồi biết Bạch Thế Bảo nghe xong gật đầu cảm ơn Sau đó thì hét lớn Ta xuất hồn đi đây Sau đó hắn ngửa mặt xuống Miệng niệm thầm pháp môn xuất hồn Trong trước mắt cảm giác trước mắt Càng lúc càng tối Khi mà Bạch Thế Bảo mở mắt ra Cảm giác toàn thân nhẹ bỗng đứng dậy mạnh mẽ tam hồn đã thoát khỏi thể xác Lâm đạo trưởng Bạch tế bào nhón chân thân hình lơ lửng hét lớn với cả Lâm cửu thúc Lâm đạo trưởng mau đưa cho ta một tờ phủ chú đánh vào lưng của ta Lâm cầuu thúc quay đầu nhìn thấy Bạch Thế bào Tam hồn đang lơ lửng giữa không chung chân chạm đất thân hình Lào đảo không vững lập tức kinh hô hả người vừa mới hoàn Dương sau lại xuất hồn thoát xác rồi yên tâm Ta tự có trường mực Bạch Thế Bảo hét lớn Lâm Đạo Trưởng Việc không thể chậm trễ Người mau đánh một tờ phù chú vào lưng của ta đi Hết cách Lâm cửu thúc thở dài Sau đó cổ tay vung mạnh Đánh một tờ phù chú vào lưng của Bạch Thế Bảo Tờ phù chú này vừa chạm vào lưng Bạch Thế Bảo liền cảm thấy toàn thân tê dần Như có điện chạy khắp người Hay chân run dày Nhưng hắn không dám dừng lại Bạch Thế Bảo hít một hơi thật là sâu Nín thở, lao thẳng về phía của cương thi tướng thần Tục ngữ có một câu nói Đạo hương đốt một thước, ma đầu cao một trượng Hiện tại, tâm hồn của Bạch Thế Bảo giống như là nhân sâm ngâm ở trong bình diệu Chỉ thở ra mà không hít vào Tay chân đều lơ lừng, đầu óc tróng váng mê man Trong miệng nín chặt một hơi Bị ép đến đường cùng bức bách đến cực điểm Bỗng nhiên tỉnh mắt lai lăm Một tiếng hét lớn Bạch thế bào dần dần ổn định thân hình Từ từ giơ tay lên Trên mặt tỏa ra linh khí Mắt lấp lánh ánh sáng Đột nhiên biến thành một người khác vậy Về mặt bình thản nhẹ nhàng Mơ hồ thường ngày đột nhiên hoàn toàn biến mất Môi và mặt cùng một màu Mặt và tường cùng một màu Giống như là từ trong mắt phát ra một tia chốc Bạch tế bào, lòng bàn tay hướng lên trời Rũi thẳng cánh tay Chân dồn lực rung lên Từ mắt cái chân, bắp chân, đầu gối Đùi, hông, eo, ngực Vai, cổ, cằm, miệng, mũi, tai, mí mắt Chán đỉnh đầu cho đến cổ tay, lòng bàn tay và đầu ngón tay Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt Rung lên, tất cả rung lên như là một sợi dây leo Ngay cả đến sợi tóc đen dài sau gáy của bạch tế bào cũng đung đưa qua lại. Hắn chính thức thức tỉnh, tinh thần bùng nổ. Nói về cái tỉnh mắt lai long này thì cũng có nhiều điều thú vị. Tỉnh là tâm, lai là thần. Thiền pháp của Phật ra thì chú trọng tâm niệm nhất trí. Toàn bộ ý niệm đều tập trung vào một cảnh giới là thanh tịnh. Không phiền não, không nóng nảy, không tức giận, không nản nòng, không lo lắng Từ sơ định đến đạm định Từ đạm định đến dục định Từ dục định đến địa định Rồi từ địa định đến nhất thiền, nhịn thiền, tam thiền, tứ thiền Đây chính là tứ thiền bác định của Phật ra Chân chính là công phu thích ra thiền Thiền định là tâm Gọi là thiền tâm Thần chính là khai mở con mắt Con người từ khi sinh ra Trên mặt đã có một đôi nhục nhãn Nhục nhãn này chính là thân sắc phàm trần do tinh tra huyết mệnh mà tạo thành Đôi mắt này nhìn người nhìn cảnh Ngắm màu sắc phân biệt trắng đen Thường có sai có lầm Vì vậy mà Phật đạo đã khai mở ra tâm thần Từ nhục nhãn tu luyện lên gọi là thiên nhãn Thiên nhãn thì không phải bằng tuệ nhãn Tuệ nhãn thì không bằng pháp nhãn Pháp nhãn thì không bằng Phật nhãn Mỗi một loại đều có chỗ tinh thông Cũng có chỗ tương thông Phật gia gọi đây là ngũ nhãn lục thần thông Bạch tế bào khai mở thiên nhãn từ nhục nhãn Tục gọi là thông thiên nhãn Quay trở lại hiện tại Khi mà thiên nhãn vừa được thông Thì bốn phương tám hướng đều sáng tỏ Lúc này trong cơ thể tướng thần thì khói đen tràn ngập Âm dương hư thực hỗn loạn Mờ mịt một đống hỗn đột Bạch tế bào toàn thân dung lên Giống như hắt xì một cái thật mạnh lập tức tỉnh táo tinh thần thông suốt huyệt đạo mắt hắn nhìn xung quanh dần dần rõ ràng hơn Bạch tế bào toàn thân có âm dương nhị khí bảo vệ trong điều không kiêng kỵ không sợ khói đen sông vào trong miệng làm ô nhiễm Tam hồn dù gần trong gang tấ thì cũng không xông vào được hắn sau đó hắn nhấc mông lên rồi hạ xuống đột nhiên lật người một cái B Bạch, Bạch tế bào phá hồn phá tướng thần Bạch tế bào vào trong cơ thể của tướng thần rồi Bắt đầu náo loạn Đầu húc chân đá Làm cho lục phủ ngũ tạng dung chuyển Bạch tế bào đầu treo ngược mắt nhìn lên Thấy phía trước có một túi khí mềm mại Khí nghẹn lại Hắc khí ở trong cơ thể của cưng thi tướng thần Từ bên ngoài tràn vào Lan tỏa khắp mọi nơi Bạch tế bào mắt sáng như là ngọn nến Giọng nói biến đổi kinh hô Cái này là Hóa ra nơi đây chính là nơi tích tụ oán khí Bạo khí của cưng thi tướng thần Nhìn từ bên ngoài đây chính là cục thịt ở trên cổ họng Phình to một đám hắc khí bên trong Khói đen càng nhiều thì kích thích cơ thể tướng thần càng trở nên điên cuồng Vậy là rõ rồi nhé Bạch thế bào nhìn thấy trong lòng trượt hiểu Miệng hét lớn một cái Cái này giống như là cái bếp thôi Khói bốc lên bên trong bên ngoài đều dồn vào đây Ta sẽ nghĩ cách phá nó Nếu không thì coi như là đến đây vô ích rồi Nhưng phải dùng cách chỉ phá nó đây Bạch thế bào tam hồn treo ngược Không dám định hồn Một khi định hồn lại Thì sẽ phải chịu đựng nỗi đau khổ như dao cắt Hiện tại sinh tử của bạch thế bào Đều dựa vào hai luồng khí âm dương Nhị khí bao bọc xung quanh Giống như là một bong bóng Nếu phương pháp sai lầm bong bóng phỡ ra Thì hậu quả khó lường lắm Có rồi Bạch thế bào trong lòng lo lắng đột nhiên nảy ra một cái ý định ngốc ngách Bạch thế bào sẽ coi túi khí này như là một cái bếp Người thường đốt bếp đều hiểu mánh khóe này Củi trong bếp chất đầy, chen chặt, sẽ chỉ có khói mà không có lửa, khói sẽ rất nhiều Hiện tại cũng giống như vậy Tướng thần bụng phình lên, bụng căng như là một cái ống thổi, hút khói đen ra ngoài Thân hình động đậy, bụng sẽ xẹp xuống, khói đen lại tích tụ trong cơ thể Oán khí ở trong cơ thể tướng thần cứ thế mà tuần hoàn Bạch thế bào vốn nghĩ cơ thể của tướng thần này là sắt đúc Nhưng không ngờ lại là ngoài cứng trong mềm Chỉ là một cái khung rỗng hoàn toàn dựa vào một đám oán khí trong cơ thể này mà duy trì Như vậy ta sẽ cho nó một cú đập nổi phá bếp Khiến cho nó có khí mà không thể thoát ra Nghĩ như vậy bạch thế bào liếc mắt nhìn xung quanh Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một chỗ, khóe miệng khẽ cười hết lớn. Xin lỗi nhé, ta sẽ giúp ngươi sửa lại cửa gió này. Ha, ha, ha, ha. Lại nói thì tạm thời chúng ta không nhắc tới Bạch Thế Bảo nữa. Chúng ta quay lại Mã Chiêu Tuyết Lúc này vai của Mã Chiêu Tuyết bị ai đó vỗ mạnh Quay đầu nhìn lại không khỏi hít một hơi lạnh Chỉ thấy người này mặc một chiếc áo màu vàng bằng vải tre Bên ngoài khác một chiếc áo đụa màu xanh đậu Trên mắt đeo kính đen, miệng cười nhách Đừng đi qua đó để ta xử lý cho Người này lại chính là Mã Khôi Nguyên Chưa đợi cho Mã Chiêu Tuyết nói xong Thì Mã Khôi Nguyên đã cúi đầu nhìn con dao găm ở trong tay của nàng Cười nhách mép Nếu không dám đâm từ phía trước Thì hãy đâm từ phía sau lưng của ta đi Ta sẽ không trách con đâu Cái này Mã Châu Tuyết nghe xong lập tức ngẩn người ra Tay cầm con dao găm bắt đầu run dày Trong lòng dối bời không biết phải làm sao Trong lúc nói chuyện thì Mã Khôi Nguyên quay lưng lại Bấm tay tính toán Ánh mắt đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ Như thế tính ra một chuyện cực kỳ là kinh khủng kêu lên. Ai, quả thật có chút khó khăn đây. Mã chứa tuyết đứng đó nhìn chằm chằm vào lưng của má khôi nguyên. Hai tay không sao rơi lên được. Lên! Má khôi nguyên hai tay kết ấn trước ngực đột nhiên hét lớn. Ngay sau đó toàn thân run dày. Xương kêu ken kết. Da căng cứng. Hai chân đột nhiên ngắn lại nửa thước. Miệng dần dần nhô ra biến dạng. Mắt nhìn lên rõ ràng là một khuôn mặt chuột ở lão Hồ tia ở đằng xa nhìn rõ kinh hô hả là hôi Tam Lang đúng vậy mãôi Nguyên đã chịu hồi ra con chuột này chính là thần đường bảoo ra tiên chuột hôi Tam Lang ngũ đại nhập thất đệ tử của khu Ma Long tộc mỗi người đều có tên dương trong đó thì lão Hồ tiên tên là Hồ Tam Thái gia còn Hoàg Thử Lang gọi là Hoàng Nghị đại gia Con nhím thì gọi là bạch ngũ ra Mãng xà thì gọi là liễu thất ra Còn con chuột gọi là hôi bát ra Người thường thì không được gọi tên thật Bởi vì sẽ phạm úy, sẽ bị đánh Chỉ có dòng họ của mã của khu Long tộc Và các tiên gia mới có thể gọi bằng thẳng tên thôi Tất nhiên tại sao tên của con chuột lại có hai cái Đó là một chuyện khác Hiện tại chỉ nói về mã khôi nguyên mà thôi Chít chít chít chít Lúc này Mã Khôi Nguyên quay đầu nhìn Mã Chiêu Tuyết Thấy nàng không động đậy Khóe miệng khẽ cười Sau đó thân hình co lại Ngực áp sát đất xẹt xẹt xẹt Lao thẳng về phía của cưng thi tướng thần Bục ngữ co nói Tớ phạm chủ súng bắn trời Lá Hồ Tiên không ngờ rằng lúc này Mã Khôi Nguyên lại ra tay cứu nó Tâm tình như đổ vỡ ngũ vị bình Cảm xúc khốn đột không thể diễn tả thành lời Miệng nắp bắp Mã Khôi Nguyên thì không nói tướng nào Cho mày lại Tay chân dùng sức đào đất Trong chớp mắt thì đã lao tới dưới chân của cương thi tướng thần Tay nắm chặt chân của cương thi tướng thần Đùng Cái nắm này thì như thể dùng hết sức lực Lập tức khiến cho da thịt trên chân của cương thi tướng thần xưng lên một cục Âm ầm âm, âm Cương thi tướng thần ánh mắt sáng rực Đau đớn đến nhe nanh mố vút Hai chân dẫm mạnh xuống đất Nhất định phải đạp nát mã hôi nguyên Lực đạo cực kỳ mạnh mẽ Mỗi bước chân đều tạo ra một cái hố sâu Mã Khôi Nguyên lao qua lao lại Thân hình rất linh hoạt Né trái tránh phải Thân hình áp sát gót chân của tướng thần Cách cót chân chỉ có nửa tấc mà thôi Lão Hồ Tiên thấy cương thi tướng thần quyết không buông tay Mình đã bị nó nắm chặt cũng không thể thoát ra được Hoảng hút Đột nhiên há miệng Phun ra một đám tinh hỏa thẳng vào mặt của cương thi tướng thần Đùng một tiếng Đám lửa trên mặt của cương thi tướng thần vùng cháy Tướng thần toàn thân cân cốt đã bị Mã Khôi Nguyên vặn thắt nút Thêm vào đó lửa cháy trên lông mày, hai tay liền vung thẳng Lão Hồ Tiên liền thuận thế vút một tiếng, vội vàng thoát ra, chạy ra xa cúi đầu, nhìn chân trái gân xương đều bị đứt, đã trở thành con cáo què rồi Ngay tại lúc này, chỉ thấy cương thi tướng thần run lên Tam hồn của bạch thế bào từ trong cơ thể nó lào đảo chui ra Mắt sáng rực, lướt mắt nhìn mọi người, miệng thì hét lớn Đừng có đứng đó, mau mau tránh ra Hả? Bạch thế bảo sao? Lão Hồ Tiên ngần người Nhìn lại cưng thi tướng thần thì mặt xanh mét Máu mủ đầy mặt, giữ tợn kinh khủng Toàn thân thì run dẩy dữ dội, bước đi loạn troạn Bụng phình lên, toàn thân đột nhiên phình to Trong chớp mắt phình như đáy nổi Từ miệng mũi mắt tai đều phun ra từng đám khói đen đặc Các đạo trưởng đều kinh khô thành tiếng Cái này là... Lời vẫn còn chưa dứt Chỉ nghe ầm một tiếng nổ lớn Như là một quả pháo nổ chấn động đến nước tai Một luồng khí chấn động Làm cát đá bay ra tứ tung Cảnh cây xung quanh bị gãy rụ Binh lính đứng gần thì tóc và lông mày Đều bị cháy xoăn Trong phạm vi vài mét Một cái hố sâu khổng lồ xuất hiện Nhìn lại công thi tưởng thần thì vô số muộn mổ trên mặt đột nhiên nổ tung Hàng ngàn tia máu bắn ra Kinh hoàng vô cùng toàn thân đập máu khiến người ta không thể nhìn thẳng. Mọi người nhìn thấy vậy thì kinh hô. Nó chết rồi sao? Mã Chiêu Tuyết liếc nhìn thì không thấy bóng dáng của Mã Khôi Nguyên đâu, đột nhiên thất thanh kêu lên, "Cha!" Lại nói thì tâm hồn của Bạch Thế Bảo lơ lửng, chân không có gốc, khí thế không có đủ. Vừa rồi bạch thế bào từ trong cơ thể tướng thần chui ra Tam hồn liền bị gió lạnh xâm nhập Luồng linh khi đó xông thẳng lên đỉnh đầu Từ sợi tóc tỏa ra ngoài Nhìn xung quanh thì xác chết nằm ngổn ngang Quần áo bị mưa làm ướt sẫm màu Máu từ vết thương bị mưa rửa trôi nhạt đi Từng màng xác chết nhuộm đỏ Đang nằm la liệt trên đất Thảm không thể nhìn nổi Xoẹt Bạch thế bào bước qua một xác chết Đi vòng ba vòng Đứt nhìn một lượt, định thần lại Rồi mới chui vào thân thể của mình Mọi người thì vẫn chưa hết hoảng ồn Sắc mặt lúc đỏ lúc trắng Lúc nóng lúc lạnh Mắt thì không rời khỏi cương thi tướng thần Thấy nó đứng như là khu cỗ bất động Không ai dám lại gần để xem xét kỹ hơn Lúc này thì Lâm Kiểu Thúc lao đến bên cạnh Bạch Thế Bảo Dùng tay bấm mạnh vào huyệt nhân trung của hắn Một lúc sau thì Bạch Thế Bảo đã ổn định tinh thần Từ từ mở mắt ra Lâm Đạo Trường Lâm Cửu Thúc vội vàng hỏi Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy Bạch Tế Bảo mặt đỏ bừng bừng Không kịp giữ thể diện Kể hết ra sự tình Hạn đạo sao Lâm Cửu Thúc nghe xong thì kinh ngạc không thôi Hóa ra sau khi mà Bạch Tế Bảo Khai thông thông thiên nhãn Đã nhìn rõ hư thực ở trong cơ thể của tướng thần Cũng thấu hiểu được mánh khóe Thân thể của tướng thần giống như là một cái bếp lò Miệng khép lại, mũi bịt chặt, bụng phỉnh lên Khiến một luồng oan khí bị nén chặt ở trong túi khí dưới cổ họng Trong ngoài không thông gió Một đám khói đen lởn vởn khắp cơ thể của nó Mở đóng đều nằm ở cái miệng đó Bạch thế bảo nhân lúc đó Tam hồn đột nhiên từ hạ đạo của tướng thần mà chui ra Khiến cho tướng thần toàn thân run lên Miệng há ra như thể mở tung một cánh cửa gió, mà cửa vừa mở thì gió tràn vào, ngoại khí lập tức tràn vào, khiến cơ thể của Công Thí Tướng Thần nổ tung, một bụng oán khí phun hết ra từ trong cơ thể. Nói đơn giản hơn thì giống như là một cái bong bóng chứa đầy khí, đã bị bạch thể bào đột nhiên chọc thủng một lỗ thế là nổ tung thôi. Tục Ngữ nói rồi, người có một kỹ năng đều dựa vào bản lĩnh để sống. Cường Thí Tướng Thần gặp phải bạch thể bào Một người cứng rắn không chịu khuất phục Mới có kết cục như vậy Khi mà đang nói chuyện Thì vì âm tướng kia nắm chặt quỷ lệnh kỳ Sắc mặt xám xịt từ sao bay lại Đến gần thì nói với cả Bạch Thế Bảo Một cách cực kỳ lịch sự Làm phiền ngươi Hãy niệm chú thu binh Chúng ta mới có thể nhận lệnh trở về Như vậy mới gọi là có đầu có cuối Được Bạch Thế Bảo nghe xong gật đầu Vừa định kết ấn nhưng mà bị Lâm Kiểu Thúc ngăn lại Quay mặt hỏi vị âm tướng Bình ra Hôm nay ngài tổn thất bao nhiêu âm binh như vậy Làm sao về báo cáo được Âm tướng hơi ngẩn ra đáp À thì ta chỉ cần báo cáo số lượng tổn thất trước mặt âm sói là được Chuyện này không sao đâu Ngay cả thiên binh hạ giới cũng có tổn thất mà Ồ Lâm Kiểu Thúc thì không tin rằng vấn đề sinh tử lớn như vậy Lại có thể dễ dàng bỏ qua liền hỏi lại Bình ra Ngài nói xem cần gì Ta sẽ đốt cho Lúc này ngài đừng Giấu lời gì để mà hại chúng ta Thôi được rồi Âm tướng ngay xong thì thở dài Các người đã nói vậy Ta cũng hiểu mà Bất kể các ngươi vui hay không vui Hôm nay ta coi như là lọt vào tay các ngươi Chủ soái của ta chính là Nhật Du Thần Chị binh nghiêm khắc lắm Âm tàu ai cũng biết Riêng cái tội tổn thất binh lính này Chỉ sợ không giấu nổi cũng không để nổi Cần có người đứng ra nhận tội Bạch Thế Bảo nghe xong Thì toàn thân toát lạnh mồ hôi Quay đầu lại nhìn Lâm Kiểu Thúc Chỉ thấy Lâm Kiểu Thúc thần sắc bình tĩnh Cười lạnh Bình ra ngài nói thẳng đi Cần bao nhiêu mới bù được chỗ thiếu này Minh tiền Hai vạn vạn lượng Cái gì Bạch Thế Bảo kinh ngạc đến há hông miệng Minh tiền 2 vạn vạn lượng Đó là 20 lần 1.000 vạn lượng Số tiền lớn như vậy Chỉ riêng cái việc mua giấy vàng ở dương gian Cũng tốn không ít tiền Bạch Thế Bảo không biết mạng của mình đáng giá như vậy Hay là những âm minh bị tổn thất kia đáng giá như vậy Chỉ nghe âm tướng lại nói Tiền bạc là vật ngoài thân Chỉ để thông linh Dùng tiền giải nạn Không cần phải đem cả kiếp sau của mình ra đánh đổi đâu thôi được rồi không cần phải nói nữa Lâm Kiểu thúc ngắt lời số tiền này ta sẽ đốt cho ngài ở khoa đãạch tế bào chợn mắt nhìn chăm chằm vào Lâm Kiểu thúc hét lớn Lâm Đ trưởng cái món âm nợ này lẽ ra phải lên do ta gánh sao lại để ngày chịu được không sao đâu Lâm cửu thúc nói xong Dùng máu tay viết một tờ giấy nợ Thúc âm hỏa đốt ngay trước mặt của âm tướng Âm tướng thu tờ giấy nợ này vào Cất vào trong người hét lớn Nhận lại Các người bảo trọng đó Nói xong cũng không đợi Bạch Thế Bảo niệm chú thu binh Mà vung quỷ lệnh kỳ trên không trung Dẫn theo đám âm binh hóa thành một đám khói trắng Biến mất không dấu vết Bạch Thế Bảo gần người ra Hóa ra chỉ là đến đòi tiền Vừa rồi suýt nữa bị nó lừa rồi. Thì quý nói Thuyên, ngươi đừng tin hết. Bọn âm binh bù lỗ nay đều đi bắt cô hồn dã quỷ khắp nơi. Những cô hồn đó mất đi tư cách đầu thai, căn bản không đáng giá số minh tiền này đâu. Lời vừa dứt thì Lâm Kiều Thúc đột nhiên kinh hô. À không tốt rồi. Vẫn còn một người nữa. Nói xong Lâm Kiều Thúc và Bạch Thế Bảo vội vàng quay đầu nhìn về phía của Cưng thị Túng Thần. Ngay lúc này, chỉ thấy dưới chân của Cung thi tướng thần đột nhiên động đậy, đùng một tiếng, một bàn tay từ dưới đất thò lên. Ngay sau đó một mảnh lụa màu xanh xuất hiện, từ dưới đất bò lên một người, mặt mũi đen nhẻm chính là Mã Khôi Nguyên. Còn còn sống sao? Mã Chiêu Tuyết không hiểu sao, lúc này trong mắt lại lấp lánh nước mắt, khóe mắt hơi đỏ. Nàng và Mã Khôi Nguyên đã nhiều năm cách biệt Giờ đây lại như người dưng nước lã Nhưng lúc này thì Mã Châu Thuyết lại bốn khóc Chỉ thấy nàng quay người Lưng đối lại Nghiến răng nói vết vẻ quyết liệt Ông không sao Ta đi đây Lời vừa mới dứt vừa định bước đi Bỗng nhiên nghe đùng đùng đùng đùng Ba tiếng súng nổ Mọi người giật mình Ai Chỉ thấy bàng cầu tử đứng từ xa vẫy vẫy tay hét lớn Người đâu Đắm quan tài Quan đã Lâm kiểu thúc hét lớn Vội vàng cầm một tờ phù chú chạy đến bên cạnh của cương thi tướng thần Dán tờ phù lên mặt của nó Bịt kín mũi miệng Miệng thì hét lớn Tuyệt đối không được đóng quan tài Nhân lúc này không nhanh chóng phong ân nó Chỉ sợ sau này sẽ có biến thôi Có biến sao Bàng cầu tử ngẩn người ra Quay đầu nhìn Linh Giao Chỉ thấy Linh Giao khẽ lác đầu Trong chớp mắt thì vài vị đạo trưởng khác kéo một sợi dây dính máu đi đến trói chặt công thi tướng thần. Sau đó có người hỏi Lâm Kiểu Thúc. Lâm Đạo Trưởng, có đốt không? Lâm Kiểu Thúc nói, lửa không thể đốt chết được nó đâu. Vậy phải làm sao? Lâm Kiểu Thúc nhíu mày nhìn về phía của Mao Tiểu Phương nằm xa xa, nhất thời cũng không nghĩ ra cách. Lúc này đột nhiên có người nói, hay là chôn sâu xuống. Mọi người quay đầu nhìn Chính là phong thủy đạo trưởng Trương Vượng Chỉ thấy Trương Vượng bước lên phía trước Nói với cả mọi người Tất nhiên là quan tài chôn nông Kiến sẽ chui vào Mà quan tài chôn sâu Nước sẽ thấm từ dưới lên Vì vậy chúng ta phải tìm một nơi khác Lâm Cửu Thúc lại hỏi chôn ở đâu thì thích hợp đây Long bàn hổ nhảy Núi non uốn lượn Lòng quấn quanh hổ nằm ngang. Hai loại này đều là huyết lợi để mà trấn sát. Ngoài ra cần đào táng, chôn đầu nó hướng xuống, chân hướng lên. Như vậy thì công thi tướng thần này muốn ra ngoài tuyệt đối không dễ dàng. Bạch Thế Bảo bước lên sen vào nói: "Trước đây nó được chôn trong hoàng cung đấy." Trương vượng nghe xong thì gật đầu. "Ừm, um, đó chính là mượn long khí của hoàng tộc để mà trấn sát khí của nó." Cũng chính là Long quấn quanh Nhưng bây giờ vận khí nhà Thanh đã hết Rời về cũng sợ là không trấn áp nổi Theo ta thì chọn một nơi khác có hổ nằm ngang Tục ngữ nói rồi Qua núi không thể chôn Chúng ta sẽ chôn nó dưới trần núi Nhưng phải chọn núi nào đây? Phải tìm địa hình bốn phía bị phong kín Không có lối thoát Chính là trong câu Bốn phía núi sông buồn Thiên sát đè đầu Thiên cô Trấn phương hưu Tên gọi là Tổ Ngoài ra thì chúng ta còn phải có Hai tế kỵ Một là tế hung thần Kỵ gặp các ngày thiên cương Kiếp sát, thiên mâu, thiên hòa Tai sát, đại bạn, tử thần Hai là kỵ ngày nước Lúc điếu tang không được khóc ra nước mắt Nếu không sẽ như là cầu mưa Mà mưa lớn thì sẽ cuốn trôi một phần vào nhà cửa Có người nghi ngờ nói Cái con yêu quái này chôn cất Ai lại khóc nó chứ Trương vượng lắc đầu Không phải Chỉ sợ là lúc chôn cất kinh thiên động địa Chim bay hết gió nổi mưa Cát bay đá chạy Nếu mắt dính cát Chảy ra một giọt nước mắt đều là đại kỵ đó Mọi người nghe xong đều gật đầu tán thành lại nói, thành bại thường nằm trong chớp mắt. Chỉ thấy vào lúc này thì bàn cầu tử vung tay lên, sau đó đám binh lính song tới, kéo dây thừng quấn quanh cổ mọi người, tay sau buộc một nút thắt chết, lập tức bắt giữ Bạch Thế Bảo và những người khác lại. Mọi người, đừng có loạn. Lâm Cửu Thúc nhìn rõ, trong lòng cũng hiểu rất rõ, trong tình hình hiện tại nếu phản kháng, chắc chắn sẽ bị đạn xuyên thủng vài lỗ, vì vậy liền hét lớn với mọi người: Đồng hóa để cho chúng chói đi Mọi người liền hỏi cấp Nhưng chúng định chói chúng ta đi đâu vậy Lâm đạo trưởng Ngày mau nghĩ cách đi Lâm kiểu thúc nhú chặt mày không nói gì Lước mắt nhìn xung quanh Xung quanh đầy xác chết Có xác binh lính Cũng có xác các đạo trưởng Sau trận chiến ác liệt này xác chết chất đóng hơn 20 người Vũng máu khắp nơi cảnh tượng thê lương Lúc này có binh lính lật xác Rồi đem xác chết chất lên xe ngựa Xếp hai bên quan tài chồng lên nhau Những người bị thương nặng thì vẫn còn một hơi thở Đều được binh lính dùng cành cây và vải làm cáng khiêng đi Trong đó bao gồm cả Liêu Lão Thái, Lam Tâm Nhi, Mao Tiểu Phương, Nguyên Đa Lương Không dưới 7-8 người thuộc các đạo phái Bạch Thế Bảo đứng bên lặng lẽ cúi đầu Trong lòng đang nghĩ về cái vị đại quốc sư Mà bàng cầu tử đã nhắc đến Đột nhiên một bàn tay đặt lên vai của hắn Ngay sau đó nghe thấy có người phía sau gọi Bạch ra Bạch Thế Bảo quay đầu nhìn Chỉ thấy người này mặc bộ quân phục mới tinh Chân đi đôi giày da Vai vác một khẩu súng trường Khuôn mặt đỏ hồng lộ ra vẻ kinh ngạc Khuôn mặt này quá quen thuộc Bạch Thế Bảo kinh hô Diêm, Diêm hỉ tam sao Đúng là vậy. Người này chính là người dẫn nhạc của Trưởng Lạc Phượng, từng cùng với cả Bạch Thế Bảo và Trương Hà Tử bắt ma ở trong nhà tư lệnh tử. Hỉ Tam là tên chó là cha mẹ đặt cho dễ nuôi. Diêm Hỉ Tam thích xông xáo, không chịu ngồi yên bao giờ, chỗ nào cũng thích xuất hiện. Có việc là hăng hái, một khi náo loạn là mọi chuyện kết thúc. Nơi nào có sóng bạc đều không thể thiếu bóng dáng của hắn. Tỷ lệ thắng thua tính toán cực kỳ tinh tế. Là một người hưởng lợi từ cả hai phía sòng bạc Lúc này chỉ nghe Diêm Hỷ Tam kinh hô nói Trời ơi đúng là Bạch ra rồi Nếu không tìm được ngài tôi phải nhảy sông mất thôi Diêm Hỷ Tam đột nhiên buột miệng nói ra câu này Khiến cho Bạch Thế Bảo ngẩn người không hiểu Hóa ra lúc trước Bạch Thế Bảo Trương Hà Tử Diêm Hỷ Tam bắt ma ở trong nhà tư lệnh tử Diêm Hỷ Tam đã lợi dụng lúc hỗn loạn để mà chạy trốn Sợ đến mức trốn trong nhà cả đêm không dám ra ngoài Sáng hôm sau thì Diêm Hỷ Tam gói ghém quần áo Định chạy đến nhà người chú họ xa Nhưng không ngờ vừa bước chân ra khỏi cửa Đã bị binh lính bắt đi khiêng quan tài Hỏi thăm thì mới biết Người chết chính là tư lệnh tử Quan tài chứa thi thể của tiểu thiếp Diêm Hỷ Tam lúc đó sợ đến mất hết sắc mặt Liên tục kêu xui xẻo tận cùng Sau khi chôn cất xong Thì hắn nhận được 13 ba động bạc Vội vàng rời khỏi thành Mấy tháng sau thì Diêm Hỷ Tam bị người chú đuổi đi Khi trở về nhà thì thấy khắp nơi đều là rán cáo thị Nhìn kỹ mới biết đó chính là cáo thị truy nã bọn Bạch Tế Bảo Số tiền thưởng trên cáo thị khiến hắn trói mắt Diêm Hỷ Tam thầm kêu không rời chỗ thì dễ tìm Hiện tại đang thiếu tiền chi bằng thử vận may Diêm Hỷ Tam giật cáo thị Đi dọc đỉnh Ngân Hồ Đồng tìm mấy lượt liền Nhưng mà không thể tìm thấy nhà của Bạch Tế Bảo trong lòng thầm nghĩ, tìm không sai mà. Theo chỉ dụ của Khang Hy đế, khu vực đóng quân của Bạch Kỳ, người Bạch Kỳ ở quanh đây. Mấy trăm năm qua dù rời đi biến đổi, nhà cửa mua bán nhưng Bạch Thế Bảo chưa từng rời chỗ. Sau đó thì hắn hỏi thăm một nhà, Diêm Hỉ Tam mới biết, ngôi nhà của Bạch Thế Bảo đã bị người bác chiếm đoạt, không chỉ làm mới mái hiên mà còn sơn sửa lại cột cửa, chát vôi xây tường, trong ngoài quét vôi mới tinh nữa. Diêm Hỷ Tam bước lên gõ vòng cửa nhà Bạch Thế Bảo Từ trong nhà đi ra một người đàn ông trung niên mặc áo ngắn kiểu Tây Diêm Hỷ Tam hỏi Bạch Thế Bảo Bạch ra có ở đây hay không? Người đó thì mặt lạnh như tiền quát Nhà họ Bạch chúng ta không có người này Nói xong thì đóng sầm cửa lại Diêm Hỷ Tam bị đuổi khéo Quay lại trường Lạc Phường Cái chỗ dẫn nhạc trước kia đã bị người khác chiếm Người cũng xa lạ không ít Đành phải chạy đến chỗ của viên Thế Khải đầu quân Vác súng Tây làm đinh mới Không ngờ rằng hôm nay thì hắn gặp lại được Bạch Thế Bảo ở đây Quay lại hiện tại Diêm Hỷ Tam vừa rồi lỡ lời Đành phải bịa chuyện vòng vo Nói với cả Bạch Thế Bảo Bạch ra Ngài không biết đâu Tư lệnh từ dặn tôi đi tìm hai thầy trò ngài Kết quả mấy ngày trước Tôi đến nhà ngài Cái ngôi nhà cũ của ngài đã bị người bác chiếm đoạt rồi Cái gì Bạch Thế Bảo nghe xong thì tức giận đến run người Cảm thấy đầu óc choáng váng môi run dày Nhà cu của người khuất nhĩ giai thị Dám chiếm đoạt sao Diệm Hỷ Tam điện đáp Bạch cha Ngài tức đến mất trí rồi Nhà Thanh không phải đã diệt vong rồi sao ở điều này Bạch Thế Bảo sững sờ Mặt đỏ bừng bừng Lúc này mới nhận ra bây giờ đã là thời dân quốc rồi Diệm hỷ tam dừng lại một chút rồi nói tiếp Bạch ra Lúc ngài gặp nạn Nhà người bác đó cũng không ai hỏi thăm Người như vậy Ngài cũng không cần nhớ làm gì nữa Mất nhà cũng không sao Mua lại đã được Mạng sống mới là quan trọng nhất đó Mạng sống ngư Bạch thế bảo ngay xong buồn bã Mặt ủ rũ cúi đầu nhìn sợi dây thừng trên người Chỉ than thờ Chỉ rõ ràng như vậy Nhưng nhìn cảnh của ta bây giờ Đã trở thành tù nhân rồi Còn có điều kiện gì để nói đến mạng sống nữa chứ Sai rồi Lúc này Diêm Hỷ Tam điếc nhìn xung quanh Vặn chiếc cổ gầy gò lại gần Bạch Thế Bảo Hạ giọng nói Bạch ra Chúng ta dù sao Trước kia cũng là mối quen biết Coi như huynh đệ ờ, Có chuyện tôi phải nói với ngài ngay Để ngài không bị bưng mít Bạch Thế Bảo dừng lại hỏi Là chuyện gì? Diêm Hỷ Tam nói khẽ Chuyện này trên đời ít người biết lắm Ngài biết là được Đừng truyền ra ngoài đó Diêm Hỷ Tam vừa nói Vừa lấy từ trong ngực ra một khói vải nhỏ Mở ra trên lòng bàn tay Lộ ra một cục đá nhỏ Màu đen giống như là phân ngựa Sau đó Diêm Hỷ Tam cười mà nói Bạch ra, ngài nhận ra nó không? Bạch Thế Bảo ngẩn gửi ra hỏi Cái này là Bạch Thế Bảo đang ngẩn người, thì đột nhiên có một người cưới ngựa tiến lên. Bạch Thế Bảo chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt người này, đã bị con ngựa làm cho trói mắt. Đột nhiên nhớ đến câu nói trong các tích chuyện. Con ngựa này toàn thân như là gấm vóc lửa than, chán quánh trăng trắng. Dưới tai có xương nhô lên. Bụng thì có bốn chỗ lông xoáy màu nâu, dưới chân cong như móc. Đây gọi là trên đầu mọc rừng, dưới bụng mọc vảy dưới chân có móng. Trên núi dữ như hổ, trong biển như rào long, sông lên trước được gọi là Sích Thố Yên Chi thú. Tất nhiên đây chỉ là lời kể của người kể chuyện để câu chuyện thêm hấp dẫn mà thôi. Con ngựa này là ngựa tốt, không giả, nhưng không kỳ lạ như vậy. Nhìn kỹ thì ngựa thân cao, thân hình thả, lông đỏ chân đen. Trên có một vệt lông trắng, bốn chân như là bốn thanh sắt Giấy bụng và bên trong bốn chân đều có một đường trắng Gọi là tứ cước bạc ngân Nhìn người cưỡi trên lưng ngựa Thân hình không cao, mặt hồng hào Trên mặt có đốm như là phân chim Vai vác một khẩu súng trường Chân đi ủng cao cổ Đang đưa đôi mắt tròn nhìn xung quanh Lúc này thì bàng cầu tử liếc nhìn cái người ngồi trên lưng ngựa Sau đó quay lại nhìn linh dao Thấy nàng không động đậy trong lòng thầm nghĩ Hỏi trước vẫn hơn bị hỏi Chỉ bằng thăm dò trước xem lai lịch thế nào. Nghĩ vậy bàng cầu tử liền bước lên chắp tay hỏi. Không biết các vị là binh lính nào? Vì sao lại vây chúng tôi như vậy? Binh lính? <cười> Mọi người ngay xong nhìn nhau lập tức cười ổ lên. Ngay sau đó có người đùa cợt. Đúng là người nhờ áo, Phật nhờ vàng. Không ngờ thay một bộ da lại khiến người ta hoa mắt. Thật sự coi chúng ta là binh lính đó Bàng cầu tử sắc mặt tối sầm lại Trong lòng thấy không ổn Không phải binh lính chẳng lẽ là cướp sao Lúc này một tên binh lính Ở phía bên bàng cầu tử không nhịn được Liền nóng này Cầm súng trường lên hét lớn Mẹ đó Tại biết ngay hôm nay kiểu gì cũng gặp chuyện xui Tối qua đốt hương ra ác sự hương Thế nào đánh nhau với chúng ta không Lời vừa mới dứt chỉ thấy người cưới ngựa rút từ sau cổ ra một khẩu súng ngắn Mắt không nhấc cổ tay kêu vung lên, đùng đùng đùng đùng Hai phát đạn xuyên thủng đấu binh lính vừa nói, lập tức ngã gục xuống đất Đám binh lính sợ hãi run dày, muốn dơ súng lên nhưng mà tay như đổ trì Bạch tế bào trong lòng chấn động thầm kêu Vừa đuổi chó lại gặp sói, gặp phải kẻ còn hung dữ hơn sang Xoẹt Cái người ngồi trên lưng ngựa cất súng vào cổ Nắm dây cương kéo ngang miệng thì hét lớn Núi không xoay nước xoay Cỏ khô ăn khô Không khô ăn lỏng Ai tay thính nghe cho kỹ đây Lão tử chúng ta ăn cơm bằng đầu súng Ăn cơm bằng đầu súng sao Quả nhiên là cướp chứ chẳng phải là quân Bàng cầu tử không khỏi nhú mày lại Tục ngữ có nói rồi Loạn thế anh hùng nổi lên bốn phương Có súng là vua cỏ Người cưỡi ngựa lớn Vác súng tây đi ủng ra này Thì không phải ai khác Chính là kẻ trấn huy một phương Xương vương lập côn, kết bẻ kết phái Liều mạng Gặp quân cướp quân, gặp dân cướp dân Người ta gọi là cướp yên bắc Yêu ma tử Tên tướng cướp mà yêu ma tử này Thì khác với cả viên long chiêu Tưởng lão quài Là không dựa vào núi để mà chiếm đất Xương là trời cao ngựa dài, nơi đâu cũng là nhà Mỗi khi mà mùa màng lên xanh Thì yêu ma tử liền dẫn đám đệ tử đi cướp bóc hoạt động khắp nơi Khiến cho cả vùng yên Bắc này thì không lúc nào yên ổn Quân đồn trú địa phương cũng chẳng làm gì được Đều phải nể mặt không dám trêu chọc hắn Và cũng chẳng bao giờ động tới địa giới của hắn Từ đó thì vùng yên Bắc này trở thành một vùng đất hoang Ngoài vòng pháp luật Yêu ma tử liền ở vùng thư thớt dân cư Lại không có tài nguyên quý giá Núi xấu nước độc này làm vua làm cỏ Sưng vương sưng bá Yêu ma tử thì không đặt xào huyệt Đệ tử cũng đều mỗi người một chỗ Gọi là đến Vốn dĩ vào cái thời điểm Trời thu cao khí sàng mùa màng vào sân này Thì yêu ma tử thường không đánh xào chia của Mà là chia lợi nhuận Kết toán Dặn đệ tử có nhà về nhà Không có nhà thì nhờ cậy họ hàng Hoặc là mang theo bạc và nhân tình đi xa Lúc này cũng là mùa bọn chúng tiêu xài phung phí Tìm kiếm thú vui Có kẻ lấy tiền chưa được đi hút thuốc viện Nghe hát Có kẻ lại đi đánh bạc lập xòng hưởng lợi Có kẻ thì đi tìm người tình vui vẻ qua ngày Đợi đến mùa hè năm sau Mùa màng lên xanh Thì bọn chúng mới tập hợp lại tại địa điểm đã hẹn trước Tiếp tục cướp bóc những nhà giàu thương nhân Đánh xảo chưa của tiếp Mà hôm nay chỉ lại khác Yêu ma tử này nhận được tin mật thám từ thám tử Nghe nói có một lô thuốc viện sắp được vận chuyển ngay dưới mắt mình Cái miếng mồi béo bờ đến tận miệng Lẽ nào yêu ma tử lại để nó vụt mất? Yêu ma tử liền điều tra Hóa ra là quân đội hộ tống thuốc viện Thuốc viện được quân đội hộ tống thì bên trong chắc chắn có nhiều manh khóe Các thương nhân thuốc viện giao việc vận chuyển cho quân đội Chỉ cần trả một khoản phí bảo vệ Vừa an toàn lại vừa tiết kiệm chi phí Khoản phí này được thương lượng giữa quân đội, thương nhân và đầu nậu thuốc viện Với mỗi lạng thuốc viện vận chuyển từ Vân Nam Quý Châu qua sông Thì phí bảo vệ là 3 hảo Phần lớn thuộc về quân đội, phần nhỏ thuộc về phần đầu nậu Có quân đội hộ tống thì đương nhiên là không ai dám kiểm tra Các trạm kiểm soát dọc đường dễ dàng bị vượt qua Lúc bấy giờ thì các sĩ quan quân đội đóng quân ở khắp nơi thường xuyên qua lại với thương nhân thuốc viện Danh nghĩa là công việc nhưng thực chất là vận chuyển thuốc viện. Trong những lần qua lại đó thì bạc trắng kiếm được chất đầy như núi. Bạc trắng lấp lánh khắp nơi thì ai mà không thể muốn. Yêu ma tử suy nghĩ mãi, cuối cùng là quyết định làm cái vụ này. Sau đó hắn tập hợp đám đệ tử, bỏ tiền mua quân phục từ một vị trung đoàn trưởng, cải trang thành binh lính, định nửa đường cướp lô thuốc viện đổi lấy bạc trắng kiếm một món lời lớn. Yêu ma tử từ Yên Bắc chạy đến Ký Nam Dọc theo biên giới chạy hơn trăm dặm Chẳng thấy thuốc viện đâu Chỉ toàn là ăn phải đất Đang lúc chán nàn Bỗng ngay thấy tiếng nổ lớn cùng với cả tiếng súng lẻ tẻ Hắn lập tức ra lệnh Do đám đệ tử xông tới đây Không ngờ rằng lại chứng kiến cảnh tượng trước mắt